Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1207-1208 rời khỏi Vô Định Hà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Hiên gật đầu nói như vậy. Đây là cơ duyên có 102 của cầm. Tâm. Sau khi rõ sự tình trong lòng Lâm Hiên xuất hiện đủ chua ngọt mặn. Đắng ngũ vị. Nhất thời cũng không biết là nên vui mừng hay buồn. Hắn. Vừa mới có được một nương tử sinh đẹp ôn nhu trong nháy mắt lại phải Linh nhân hai giới cách ngăn Thiếu ra, ngươi đừng nên quá thương tâm Một ngày nào đó chúng ta Chắc chắn sẽ gặp lại nàng Nguyệt Nhi dịu dàng mở miệng, nàng thật Không đành lòng thấy lâm hiên đau lòng như vậy Nha đầu ngốc, ta không sao Lâm Hiên đưa áng mắt yêu thương nhìn qua thiếu nữ bên cạnh ta có gì? Mà phải buồn lòng chứ, nên cao hứng phải. Ha <cười> ha! Cao hứng? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Đúng vậy từ xưa đến nay, tu sĩ nhân giới chúng ta thổ nạp đà tỏa khổ. Tu là vì cái gì? Nói thẳng ra không phải vì phi thăng linh giới sao? Cầm tâm trong họa mà đắc phúc, một đoạn thời gian chia lìa ngắn ngủn. Thì có tính là cái gì, chẳng lẽ ta không nên thay nàng mà cao hứng? Sao? Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, những lời này của hắn đúng là xuất phát từ. Tâm phế. Lâm Hiên tuy tâm trí cứng cõi xong phải xa ái thế nếu nói không chút. Nào buồn bã thì thật giả dối. xong ngấm lại việc này vốn vô cùng tốt. Lành, linh giới là nơi tài nguyên phong phú, tốt độ tu luyện nhanh. Chóng hơn nhân giới nhiều. Mà thật tâm trong ba hồng nhan chi kỷ. Người mà lâm hiên lo lắng nhất chính là Âu Dương Cầm Tâm. Nguyệt Nhi vốn là A Tu La Vương chuyển thí, sở dĩ khi kết anh trải qua. Khó khăn là do có chân tiên thay đổi thiên địa phép tắc gây khó dễ cho. Nàng, hiện tại đã có Tu La Thần Huyết. Những khó khăn khi trước đã dễ. Giang giải quyết. Tư chất của nhà đầu tuy rằng chưa khôi phục xong đã đủ kinh thế hãi. Tục tin rằng không bao lâu sẽ đổi kịp hắn với thân phận như Nguyệt. Nhi mà không thể phi thăng lên linh giới thì đánh chết lâm hiên cũng. Không tin. Còn khổng tước tiên tử do hốn đổn yêu khí trên thân nên hai người đành. Phải chia liệt. Khổng Tước chính là lính chủ nhất phương, tư chất vô. Cùng ưu tú hơn nữa thân là thiên địa linh cầm thỏa nguyên của nàng rất dài. Lâm Hiên tin rằng nàng nhất định sẽ thành công phi thăng đi linh, giới Còn về Âu Dương cầm tâm, tư chất của nàng tuy rằng khá tốt nhưng cũng... Chỉ có thể tu đến nguyên anh hậu kỳ còn tiến dai ly hợp kỳ hay không? Thì không chắc chứ đừng nói phi thăng linh giới, Nếu con đường tu luyện của nàng cứ như vậy thì kết quả cuối cùng hay. Người sẽ âm dương chia liệt. Lần này bị truyền tống đến linh giới tuy. Có chia xa trên mấy trăm năm nhưng tương lai vô cùng mỹ mãn. Lâm Hiên buồn bực một lát rất nhanh thông suốt điều này tận đáy lòng. Nở một nụ cười xong sau đó vẻ mặt hiện lên chút hồ nghi tiểu đào. A Tô La Vương bày ra một tòa chuyện tống trận ở đây nhằm mục đích gì? Đúng vậy, sao kiếp trước ta lại phải làm như vậy? Trên khuôn mặt, xinh đẹp Nguyệt Nhi cũng tràn đầy vẻ hoài nghi. Về điều này ta cũng không rõ lắm. Ngươi không rõ ràng. Đúng vậy tiểu tì đã từng nói qua ký ức của ta vốn bị phong ấm một. Chút nên rất nhiều chuyện không nhớ, chỉ biết đây là chuyện tống trận. Chỉ dùng được một lần. Tiểu đào có chút buồn sầu nói. Nghe lời này Lâm Hiên đã hiểu ra trách không được hắn vừa tới đây. Trận pháp không rõ nguyên nhân lại tự hủy. Thì ra là chỉ dùng được mong. Lần. Có chút đáng tiếc. Nếu không dùng trận này đi linh giới thì có. thể bước được mấy trăm năm khổ tu. Lâm Hiên lấy tay sờ chán đang trầm ngâm suy tư thì thanh âm của Tiểu. Đào chuyển vào tai họ lâm kia, ngươi cần phải toàn tâm toàn ý đối xử. Thật tốt với tiểu thư nhà ta, nếu không lần sau gặp mặt ta tuyệt không. Tha cho ngươi chỉ là một nguyên anh tu sĩ nho nhỏ, một ngón tay của. Ta cũng có thể sát diệt ngươi. Nếu ở thời thượng cổ lời này cũng không tính là huyên hoang, là bảo. Vật được A-tu-la yêu tha thiết tiểu đào quả thật có thực lực này, nhưng... Lúc này đã khác xưa Phần lớn thực lực của nàng đã bị phong ấm Lâm Hiên giờ khóc giờ cười Tuy rằng không hiểu sao lại bị uy hiếp nhưng Lấy tính cách của hắn thì cũng không đến mức so đo với một tiểu liễu Đầu làm gì Hắn ngẩn đầu nhìn lên chỉ thấy Linh Quang hiện lên rồi thân ảnh tiểu Đào biến mất tại chỗ Nàng ta đi đâu thế Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tiểu đào do bị phong ấm đích nên phần lờn thời gian rơi vào chẳng. Thái ngủ say. Nguyệt Nhi vượt lại mái tóc nhung huyền giải thích. Khi nào thì nàng sẽ tỉnh lại. Mũi cũng không rõ lắm. Mỗi lần nha đầu kia tỉnh lại thì không có dấu. Hiểu gì hết. Nguyệt Nhi trầm rãi mở miệng trên khuôn mặt xinh đẹp lộ. Ra vài phần tò mò thiếu ra có chuyện vậy Người tìm nha đầu kia là Còn có việc sao Không sai Lâm Hiên gật đầu hiện tại sự tình đã kết thúc Chúng ta Cũng nên rời khỏi vô định hà này Nhưng lối ra ở nơi nào ta cũng không Rõ ràng lắm Vốn ta còn muốn hỏi nha đầu kia một lần Không ngờ nàng Đột nhiên lại ngủ như vậy Thì ra là thế son chỉ cần chúng ta tìm kiếm tuy rằng vất vả một chút. Là sẽ rõ ràng. Nguyệt Nhi cười tươi như hoa mở miệng. Ô, v, kép, quờ, quờ, -qu Việc đã đến nước này không còn sự lựa chọn. Hai người lâm hiên. Đành phải chậm rãi tìm kiếm. Cũng may cường địch đã đền tội. Tại vô định hà này cũng không còn nguy hiểm. Việc này không nên chậm chế Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng bắt. Đầu tìm tòi tại những nơi gần đó, nếu hắn dự đoán không sai lối ra chỉ. Ở gần hành cung này, mấy canh giờ sau, một đảo thanh hồng dừng trên phong đỉnh của Tu La. Thần Sơn. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ lo lắng, không gian độc lập. Không tính là lớn mà hắn đã cẩn thận tìm chung quanh rất kỹ càng nhưng... Không có phát hiện Trang lẽ sự đoán khi trước sai lầm Lối ra vốn Không ở gần đây Không thể là như thế Lâm Hiên lắc đầu ánh mắt lại nhìn vào phế Tích trên sơn đỉnh Lọt vào tầm mắt là đống đổ nát thê lương trăm vạn Năm trước chỗ này từng bị đại quân linh giới trà đạp Mà vừa rồi hắn Lại cùng lão quái vật một phen đại chiến Do cấm chế đã giải trừ toàn. Bộ hiện tại tòa kiến trúc hoàn hảo đã bị hỏng nhiều chỗ. Một lát sau Lâm Hiên dừng ở chỗ trung tâm phế tích. Nơi đây là tẩm Cung mà a Tu la Vương thích nhất. Tu la Thần Huyết vốn giấu ở trong đó. Chẳng lẽ là ánh mắt Lâm Hiên vừa đồng chậm rãi hạ xuống tay áo bào. Phất một cái một đảo hào quang bay ra đem đất đá phế tích bốc qua một bên. Lộ ra dưới mặt đất là từng khối mỹ ngọc lát thành nhưng ở mặt ngoài. Không thấy có gì không ổn. Lâm Hiên bấm tay bắn ra một đảo kiếm khí đem một miếng ngọc thạch bắn. Ra một cái huyệt động thâm sâu suốt hiện tại trước mặt. Trên mặt Lâm Hiên vẫn bất động thanh sắc xong trong lòng cũng mừng rỡ. Thì ra là ở chỗ này. Lâm Hiên đem cẩu thiên linh thuẫn mở ra rồi mới chậm rãi hạ xuống. Hắn đem toàn bộ thần thức thả ra. Tuy rằng dựa theo lẽ thường chỗ này. Sẽ không có cấm chế nguy hiểm xong cẩn thận thì không bao giờ là thừa. Hang động này sâu vô cùng bay xuống được một tuần trà mà còn chưa thấy. Đáy trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Bốn phía. Lại là một màu đen tuyền đích có tác dụng ngăn trở thần thức Lại quá một lát Một quần sáng màu lam đột nhiên hiện ra trong tầm Mắt Lâm Hiên đưa mắt nhìn Chỉ thấy tại đấy huyệt động không ngờ lại có Một khối quần sáng màu lam tản ra khí tức cổ quái mà chính hắn cũng Thấy kỳ la Thiếu ra chỗ này chính là lối ra sao Thanh âm nguyệt nhi truyền Vào tai Hy vọng là thế. Khói miệng Lâm Hiên lộ ra tia cười khổ, nha đầu này. Kiếp trước không hổ là âm ty chi chủ, đã phát hiện chỗ này có dược khí. Đậm đặc này. Tốt quá, chúng ta mau vào đi. Lâm Hiên có chút do dự, hắn đang thầm nghĩ nơi này thực ra thông tới. Đâu, dù sao Nguyệt Nhi kiếp trước là âm ti chi chủ, một khi đã thiết. Lập một cái chuyện tống trận tới linh giới, nói không chừng này nơi. Này lại dẫn tới âm ti địa phủ cũng nên. Nếu nói vậy, chẳng phải hắn rất là thảm sao. Nên biết rằng trong các giới âm ti giới là nơi thần bí khó lường nhất. Trên điển tịch có miêu tả xong không nhiều lắm, có điều khẳng định nơi. Đó không thích hợp nhân tục sinh tồn. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không tính là gì oan hồn vượt vật. Đáng sợ nơi đây đếm không kể xiết. Nhưng nữa lại có rất nhiều chủng. Tục cổ quái kỳ gì? Nghĩ đến đây lâm hiên thấy khóe miệng đắng ngắt xong mà chuyện tới. Trước mắt cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vô định hà này hoang vu. Hắn không có khả năng lưu lại ở chỗ này tu hành. Liều mạng. Cắn chặt răng lâm hiên dối tay vỗ vào bên hông đem kim long giáp. Thuấn tế lên, hóa thành một quần sáng đưa hắn bao phủ vào bên trong. So với trước kia linh quang ảm đảm đi không ít trải qua lần đại chiến. Với lão quái bảo vật dù chưa bị phá hủy nhưng linh tính đại mất. Muốn khôi phục như xua thì cần tìm một nơi thanh tĩnh tế luyện thật tốt. Mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng song với tính cách Lâm Hiên. Một, khi đã hạ quyết định đến đây thì không chút do dự, hắn cắn sang thân. Hình bay thẳng vào quần sáng lam sắc kia. Ông, cảm giác như nhảy vào băng thủy lạnh đến thấu xương. Tuy có ổ kìm lòng, giáp thuẫn nhưng cũng ngăn không được. Lâm Hiên hít vào một hơi toàn. Thân phát một tầng màu hỏa diễm xanh biếc. Lúc này mới đem cảm giác giá lạnh kia xua tan đi. Chỉ thấy Lam Quang trói mắt bao quanh thân thể khiến hắn hoa mắt. Một, lúc sau Lâm Hiên đã rời khỏi nơi này. Cảm giác không giống đang truyền tống xong khác biệt cụ thể ở chỗ nào. Thì hắn không rõ, Lâm Hiên lắc lắc đầu sau đó đưa mắt chung quanh bắt đầu dò xếp hoàn cảnh chung quanh đích đến đây. Hiện tại hắn đang ở một sơn cốc đấy hương hoa ngư điểu lạ kỳ. Hai bên là vách núi dưỡng đứng cao tới nhìn trượng bên trong sơn cốc. Trăm hoa đua nở, cảnh sắc Mỹ lệ lay động lòng người. Phù, đây không phải âm ti địa phủ. Thấy rõ cảnh vật bốn phía lâm hiên nhẹ nhàng thở ra chống ngực đắt. Bình ngùng trở lại, nghe Nguyệt Nhi nói qua âm ti giới cũng có cảnh sắc. Tuyệt đẹp nhưng khả năng tới đó là vô cùng hiếm. Nói cách khác 8 Chín phần là hắn đang ở tại nhân giới. Đương nhiên nếu đây là Vân Châu thì tốt quá. Lâm Hiên đưa mắt chung quanh không có phát hiện sau đó nhắm hai mắt. Đem thần niệm cường đại thả ra. Hiện tại hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Tu tiên giả thần thức vượt xa tu sĩ cùng cấp có thể sánh với ly hợp. Sơ kỳ lão quái vật từng cành cây ngọn cỏ trong phạm vi 500 dặm Đều không thoát sự nhận biết của hắn. Nếu là mở rộng đến ngàn rằm thì. Cảnh tượng tuy có chút mơ hồ song cũng nắm được đại khái. Qua thời. Gian nửa tuần trà công phu. Lâm Hiên chầm rãi mở hai tròng mắt. Thiếu ra có phát hiện được gì không? Ở một bên Nguyệt Nhi tò mò mở. Miệng. U. Vê quy quy, mơ, vận khí của chúng ta không tồi, chỗ này chính xác vẫn là nhân. Giới, hơn nữa cách đây 800 trăm có khí tức của một lượng lớn tu. Sĩ, nếu ta đoán không lầm thì là một phường thị nhỏ. Lâm Hiên quay, sang nhìn nàng vui mừng mở miệng. Như vậy thật tốt quá. Nguyệt Nhi vút ngực trên mặt hiện ra vẻ cao hứng, tuy hiếp trước là... Âm um, chi chủ xong, nàng cũng không muốn bị truyền tống đến cái nơi quái dị đó. Đây là nơi nào, còn tại Thiên Vân Thập Nhị Châu không? Chúng ta cứ đến đó thì sẽ biết." Lâm Hiên mỉm cười nói, sau đó thanh quang toàn thân nổi lên đem Nguyệt Nhi phủ lại nhắm nơi phường thị kia. Bờ a is wor u a Tám trăm đối với Phạm Nhân chỉ sợ phải đi mất hơn mấy tuần trăng. song với tốc độ đổn quang của Lâm Hiên chỉ một lát sau là đã tới. Phường thị này được thiết lập tại một ngọn son phong hùng vĩ trên nền. Một linh mạch lan tràn rộng rãi, không cần phải nói là do môn phái. Hoặc tu tiên gia tộc nào mở ra. Bên trong phường thị ngoại trừ giao. Dịch cũng có thể tìm hiểu các tin tức. Lâm Hiên không muốn kinh thế hãi tục nên thi triển liếm khí thuật đem. tu Vi hạ xuống. Nhìn qua thì là tu Sĩ ngưng đan trung kỳ. Bên ngoài. Phương Thị tràn ngập xương mù nồng đậm là huyến thuật. Xong loại cấm. Chế cấp thấp này sao làm khó được Lâm Hiên. Hắn phất tay áo bào một. Cái một vầng hào quang cuốn qua lộ ra một lối đi. Lâm Hiên tiến vào. Trong đó, trước mắt sáng người rộng mở không ngờ phường thị nơi đây thiết lập. Trong một sơn tốc xanh biếc có vài phần tương tự sơn tốc vừa nãy. Diện tích nơi đây vô cùng rộng lớn liếc mắt nhìn lại chừng ngàn mẫu. Phân bố không ít đỉnh đài lầu tắc như châu ngọc trên bàn cờ. Trên một, lối phố tu tiên giả tấp nập đi lại đếm sơ chừng trăm người. Trong này phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngưng đan kỳ cao thủ không. Có mấy nên Lâm Hiên vừa mới đi vào đã khiến cho đám tu sĩ xôn xao một trận. Vẻ mặt hắn không khỏi ngạc nhiên, sớm biết thế nên hạ tu vi. Xuống hơn nữa. Hắn đến là tìm hiểu tin tức. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua. chung quanh một lượt rồi rất nhanh tập trung một tòa kiến trúc được. Dựng bằng gỗ chia làm hai lầu Bên ngoài có một cây phiên kỳ Dựng đứng bay phấp Với trong gió có Viết một chữ trà mấy chữ Tựa như dòng bay phượng múa Mắt Lâm Hiên Ánh nheo lại chậm rãi đi vào Nơi lầu một có hơn Mười mấy người đều là Linh Đồng Kỳ Tiểu Tu Tiên Giả tin tức từ miệng bọn họ Chắc không hữu ít Lâm Hiên không chút Do dự đi thẳng lên lầu hai Tiện bối ở đây còn một chỗ gần cửa sổ có thể nhìn ngắm cảnh sắc. Trang nhã bên ngoài, xin hỏi người muốn uống gì. Tiểu nhị cũng là tu. Tiên giả đem thần thức đảo qua trên người lâm hiên. Thấy đối phương tu. vì thâm sâu khôn lường trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ hởi mở miệng. Cho một bình linh trà, đem mấy món điểm tâm ngon một chút là được. Lâm Hiên phất phất tay có vẻ không quan tâm mở miệng. Được tiền bối mời đợi chút, tiểu nhân sẽ lập tức mang tới. Tiểu nhị, thi lễ sau đó cung kính lui xuống. Đối với tiền bối cao nhân hắn tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ chốc. Lát sau đã đem linh trà cùng điểm tâm tới, Lâm Hiên chậm rãi châm một. Trung trà trên mặt lộ vẻ nhàn nhã thưởng thức, song kỳ thật đã đem. Thần thức thả ra. Ngoài sảnh có mấy tu sĩ đang ngồi nhâm nhi trà đạo. Thì còn mấy tên tu tiên giả ngồi thành bàn trong một phòng riêng. Bên ngoài phòng riêng có một quần sáng màu lam nhạt. Không cần phải. Nói đó là cách âm cấm chế phòng ngừa nghe lén. Đáng tiếc trước mặt Lâm Hiên chỉ là phí công. Trong mắt Lâm Hiên hiện. Lên thanh quang lặng lặng đem thần thức xuyên qua cách ôm cháo tiến. Nhập phòng bên trong. Lần này hiên viên thành xảy ra gì biến. Nghe nói tu sĩ tử thương. Trong đại chiến nhân yêu song tộp gần 10 vạn. Cao thủ nguyên anh ngã. Xuống cũng không ít. Thiên vân thập nhị châu chúng ta đã trăm vạn năm. Không đại chiến như vậy. Một gã trung niên nhân sắc mặt trắng lợt như. ma Hít một hơi trên mặt dường như có chút hưng phấn Tu tiên giả phần lớn bạc tình bạc ý Nỗi thống khổ người khác lại Chính là niềm vui của bản thân Đối với nguyên anh tu sĩ bọn họ tuy Kính sợ song trong lòng cũng tràn ngập ghen tỷ Nghe nói đối phương Ngã xuống tự nhiên là có vài phần cao hứng Mã huyên nói không sai Cũng không biết trong hiên viên thành đã xảy Ra chuyện gì mà mười vạn tu sĩ ngã xuống chẳng lẽ là nhân yêu hai tột Bảo chiến muốn sống mãi với nhau sao Một thiếu niên khoảng đôi Mây âm thanh có chút vui sướng khi người gặp họ đích Lâm Hiên nghe đến đây trong lòng vừa động hắn quả thật không bị Chuyện tống đến âm ti địa phủ mà là lại về thiên vân thập nhị châu Như vậy thì tốt quá Nên biết rằng khác với linh giới và ma giới, nhân giới có tới 9 Nơi, tuy rằng tu vi thần thông Lâm Hiên có thể ngao du thiên hạ xong Tại thiên vân thập nhị châu hắn vẫn còn nhiều mối vướng bận. Hiện tại, Lâm Hiên chưa muốn rời khỏi đây. Trong lòng kinh khỉ Lâm Hiên tiếp tục lắng nghe, hiên viên thành phát. Sinh biến cố thì hắn thực không rõ nhưng lần này tại vô định hà những Lão quái vật ngã xuống thật không ít. Lâm Hiên cũng muốn biết trên thế cục nhân giới hiện tại như thế nào? Trong vô vân giao dịch hội cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mấy tiểu? Tu sĩ như cá nhỏ tiểu tôn chúng ta làm sao mà biết? Nghe nói thất đại. Tôn môn cùng vài lão quái vật yêu tộc đã liên thủ phong tỏa tin tức. Hừ, Mã huynh lời ấy chưa hẳn đúng, biến cố lần này liên lụy đến cả Thập Nhị Châu, nào có dễ dàng phong tỏa tin tức như vậy, tin đồn rất khiến nhân yêu song tộc đã thần hồn nát thần tính. Hiện tại mới vài ngày mà đã rất nhiều môn phái báo phát đại chiến. Tại hạ nghe nói, thậm chí viện chủ của Tùng Phong thư viện đã ngã xuống, nên nên thái thượng trưởng lão phái đó đã ra mặt, mà vị vọng đỉnh lâu tiền bối này lại chính thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ. Ô